trong phần đất này quy lần trước và đến giờ đến cho quý vị với phần một em bé khi được sinh ra đời thì có những cái cái thủ tục nào những cái phong tục nào dành cho một đứa trẻ mới vừa mới sanh ra đời và bây giờ thì hoàn tất xin được mời quý vị cùng đến với phần xưng hô thế nào cho đúng của ngày xa xưa người Việt Nam của chúng ta. Thì khi mà nói đến cái vấn đề này thì cái vấn đề mà thuộc về cái lĩnh vực ngôn ngữ học, giáo dục học nhưng mà dính dáng nhiều đến những cái phong tục cổ truyền. Mới nghe qua thì tưởng rất là đơn giản quá cái công thức cưới viện nhưng mà đứa bé lên 3 cũng cần phải biết. Quả vậy, trẻ con vừa học nói đã được cha mẹ, anh chị bài cho các xưng hô. Thế nhưng mà đến lớn đến già thì vẫn còn những cái sai sót nhất định của nó, nhiều khi chỉ vì một cái sai sót nhỏ trong cái cách xưng hô ngày xưa mà đã gây nên thành kiến nặng nề đối với các nước khác. Ừ, ở châu Á đại đạiạ đại từ à, nhân sinh có ba ngôi thư có việc người nói người nghe và người vật sự việc được đề cập đến trong cái câu nói chỉ có 6 từ cơ bản nếu mà dịch mộc mạc ra cái tiếng Việt đó là gì tao mày nó chúng nó, chúng tao, chúng mày phải không thưa quý vị. Ví dụ như là bố mẹ cháu mà bảo cháu đưa bà cháu sang thăm hai cụ. Câu này nếu mà dịch từ đối ra cái tiếng nước ngoài thì như sau, chúng nó bảo tao đưa nó sang gặp chúng mày. <cười> Ở Việt Nam ta đã quen từ nhỏ rồi, đáng tuổi ông thì gọi là ông, đáng tuổi bác thì gọi là bác, không có được mày tao chi tớ cái gì mà trở thành cá mè một lứa cả. Chúng ta nên thông cảm với người nước ngoài Khi mà học tiếng Việt là vậy Thưa quý vị, đại từ nhân sinh tiếng Việt rất là đa dạng Rất là phong phú, nhưng mà cũng rất là phức tạp Và cái điều khó khăn phức tạp nhất Đó là gì? Ngay trong cái đại từ nhân xưng của Việt Nam ta Cũng đã mang một cái sắc thái tình cảm Thể hiện sự yêu thương, tức giận Kính trọng, khinh ghét, khách sáo Thân mật Trong cách xưng hô của người Việt Nam ta Ngày xưa, có phân biệt tôn ti trật tự Rõ ràng Khi mà một người cháu bé hỏi rằng là Tại sao ông bảo cháu thưa bẩm Thế mà cháu gọi ông Ông lại không thưa bẩm cháu vậy Cháu cũng không biết Sao mà cha mẹ gọi con Thì gọi bằng thằng giáp con ớt Được thì được Mà còn gọi gọi tên cha mẹ Thì không có được vậy Tại sao ông chú già rồi Mà lại còn gọi là ông trẻ vậy Thưa quý vị Cách dùng Những cái từ để mà xưng hô của người Việt Nam ta Còn tùy thuộc vào cái mức độ thân sơ Giữa cái người nói và người nghe đúng không thưa quý vị Ví dụ như là thân nhân Mà thật là thân tình Hay hoặc là những cái người bạn bè Thì gọi nhau bằng gì Mày tao Hẳn thì quý lắm á Thì mới gọi nhau bằng thưa quý anh Hay hoặc là bằng ông Bằng ông á Thì coi như dễu cợt Hay hoặc là kích bắt nhau Ngược lại mới quen biết sơ sơ Mà mày tao thì coi như là gì Bất lịch sự Đôi khi nghe nó bực mình, bỏ đi, không thèm trả lời nữa. Cụ già và lão già đồng nghĩa, nhưng mà khi nói tôi hỏi cụ già thì rất khác với cái câu tôi hỏi lão già. Phải không? Từ quý vị cũng có một cái trường hợp lão chưa hẳn là đã già, mà là một cái cách gọi thân mật của người Việt Nam trong cái quan hệ với nhau. Và nếu mà có cái quan hệ họ nội, họ ngoại thì gọi theo cái quan hệ thân thuộc gắn bỏ tình thân thiết hơn à, mặc dù ít tuổi hơn mình nhưng mà ngang hàng cha mẹ thì được gọi bằng gì, chú, bác, cô, gì theo đúng cái bé bế ở trong họ và ngược lại đối với cái cái người mà đã lớn tuổi mặc dù là cái bậc bậc cháu đi, nhưng mà để cho khỏi có chướng cho nên gọi bằng anh, bằng ông bằng bác, ông à, coi như là gọi thai con cháu mình như vậy là thanh nhã và có lịch sự hơn tuần túy thì theo cái quan hệ xã hội không có quan hệ họ hàng Nhưng mà theo cái phép xã giao à, um, Cái phép xã giao mà ngày xưa Người ta có một cái câu rằng là Trưởng nhất tuế vi huynh Trưởng thập tuế vi phụ Tức là hơn một tuổi làm anh Mà hơn một tổ thì làm cha Tức là tôn lên ngang bằng với cha Mà gọi chú bác Đây là một cái phép tôn xưng Ngoài ra thì chúng ta cũng còn thấy được um, Có những cái trường hợp mà Một đứa bé nhỏ lắm 3-4 tuổi thôi Nhưng mà, khi mà một người lớn đó, thí dụ như chẳng hạn 3-40 tuổi, nhưng mà phải chào chú, chú có khỏe không? Tại vì cái vai của một đứa bé nhỏ đó là lớn hơn cái vai vế trong gia đình họ hàng thân tộc, lớn hơn cái người mà 3-40 tuổi hay sao? Đúng không tư quý vị? Vâng, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần sưng hô thế nào cho đúng của ngày xưa trong chương trình Đất Lê Quê Thói ngày hôm nay. quan hệ gần nhất để chúng ta có được một cái sự sinh hô khi đã lớn tuổi đó là quan hệ vợ chồng. Thì như vậy vợ chồng sinh hô với nhau như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình đặc лай quay thoại do Sài Gòn Đà Lá 890 AM thực hiện sau đây. Thưa quý vị, người Việt Nam ta từ nhỏ đến lớn, đến già mà nói chuyện với nhau thì đã quen tay, nhưng mà nếu mà diễn giải cho một người nước ngoài, biểu đạt được đầy đủ cái sắc thái ngôn ngữ, kể cũng thật là lý thú với công thức quý vị. Ví dụ như là nhà tôi mà dịch ra tiếng Pháp, tiếng pháp là Mameson, thì người Pháp làm sao mà hiểu nổi với công thức quý vị Mameson. Ừ, thời nay ừ, thời nay thì vợ chồng trẻ sưng hô với nhau Anh anh em em nghe nó mùi, nó âu yếm, nó thân thiết Biết là bao nhiêu phải có thưa quý vị Giấu là chồng nó ít hơn vợ cũng dâm 3 tuổi Thì cũng vẫn là anh thôi Tại vì là chồng mình mà thưa quý vị Lùi lại 40 năm trước cái Hoặc là hơn nữa Những gia đình ít nhiều được âu hóa Vợ chồng gọi nhau bằng mình Cũng thể hiện được cái tình cảm đậm đà Gọi nhau bằng cậu, bằng mỡ Nó cũng thanh nhã Nhưng mà những, những cái từ đó nó còn xa lạ với lại nông thôn Một số tân tiếng thì muốn gọi Nhưng mà vẫn còn ngưỡng ngùng với hàng xóm lắm Chỉ thầm kín mà tỏ tình với nhau trong trong buồn Hay hoặc là thỏ thẻ chỉ đủ cho hai người nghe với nhau thôi Sợ người ngoài gọi Người ngoài mà lỡ mà có nghe được Thì họ nghĩ không biết hai người này họ nói cái gì Vì cái cách gọi nhau bằng tên trống không Cũng là một cái bước cải tiến rất là lớn Chứ mà các cụ ngày xưa Thời trẻ chỉ gọi nhau bằng gì Bố thằng cô ơi Hay hoặc là Ồ đó ơi Hay hoặc là, mẹ hiểm à Đó Người mới lấy nhau Chưa có con Chồng Chẳng có chức gì Chức vị gì mà gọi Thì làm sao đây Bí quá thì có cô mới về làm dâu Ngày xưa tôi muốn gọi chồng Đang chơi ở bên nhà hàng xóm về á Chẳng biết xưng hô ra sao Mới bèn ra ngõ gọi thật cho Ai đó ơi Về nhàn cơm <cười> Cái từ ai ở đây không phải là đại từ nghi vấn hay hoặc là đại từ phím phím chỉ mà mà nó có chỉ có nghĩa ra là, là chồng tôi ơi, chồng ở đâu rồi về nhà ăn cơm đi. Còn mà khi nói chuyện với cái người khác thì giới thiệu vợ mình hay hoặc là chồng mình thì thưa anh, đây nhà tôi hay hoặc là thưa chị, đây nhà tôi thì cứ cứ cái cái từ nhà tôi thật là đậm đà gắn bó mình và tôi thứ hai nhưng một Nhà tôi, tức là chồng tôi Nhà tôi, tức là vợ tôi Chứ không thể nói vợ anh, chồng nó Là nhà anh, nhà nó cả Vợ chồng nói chuyện với nhau thường hay nói trống không Này, ra tôi bảo Hay hoặc là Nào, ai bảo mình đấy Đúng không thưa quý vị, vâng. Đó là cái phần mà hành Tính gửi đến cho quý vị Trong cách vợ chồng xứng hô với nhau Như thế nào của người Việt Nam chúng ta thì quý vị đã đến với chương trình đặc lợi về thói do Sài Gòn Radio 890 AM thực hiện. Tiếp theo đây hoàn tính à, vừa rồi thôi quý vị, hoàn tính đã gửi đến cho quý vị cái cách xưng hô tổng quát à khi mà mình à, có một cái sự giao thiệp à, bên ngoài xã hội hay hoặc là bên trong gia đình thân tộc họ hàng nội ngoại, cô chú cậu dì thím bác gì đó hay hoặc là về cái cách xưng hô của vợ chồng à, gần gũi với nhau như hoàn tính vừa mới trình bày và sau đây là cách xưng hô ở trong họ rõ hơn cho quý vị biết nhé thưa quý vị có xem cái sơ đồ gia phả của toàn họ thì mới biết được mình thuộc đời thứ mấy, đời của mình trên mình là những ai, mình thuộc cái chi nào, cái nhánh nào, bằng vai với mình ở trong họ là những ai. Có cái sơ đồ gia phả thì mới phân biệt được cái cái cái cái thể thức ở trong họ và mỗi người tự tự để mà xác định được cái quan hệ trong cái nội tộc mà cái xưng hô cho nó đúng chú ra chú mà bác ra bác anh ra anh mà em ra em vân vân và vân vân. Xưng hô ở trong nội tộc khác với lại xưng hô ở ngoài xã hội để khỏi mang tiếng là cá mè một lứa nhé thưa quý vị. Ngoài xã hội thì dựa theo tuổi tác và chức vụ địa vị trong gia tộc thì dựa theo cái thế thứ, nhưng mà khi mà giao thiệp với từng cá nhân cụ thể là phải kết hợp theo cái cách xưng hô ở ngoài xã hội theo cái quan hệ tuổi tác. Có thể đúng theo huyết thống thì gọi là anh Thì, thì anh A đó, thì thì thì thì gọi tôi bằng ông chú, nhưng mà tôi cũng gọi anh A bằng bác, bởi vì anh A đã là người tuổi cao rồi. Gọi bằng cháu nó bất tiện và bất lịch sự lắm. Tôi gọi anh A bằng bác, đó là gọi thai cho cháu chắc tôi. Mặc dù tôi ít tuổi hơn anh nhiều đó, nhưng mà về cái thế thứ ngang với ông nội anh A. Tuy nhiên nếu mà ít tuổi quá mà gọi bằng ông thì cũng bất tiện phải công thức quý vị có phiên, có khi phải hạ xuống một bậc mà gọi bằng chú thì mới thuận mặt được. Đôi khi um, trong khi um, trong khi mà um, cái cái chương trình này thực hiện và những cái lời biết này, những cái lời tâm tình này gửi đến thì um, chúng tôi có biên soạn một cái gia phả có người bà con ở trong họ đã thắc mắc rằng là gia phả có nhầm lẫn gì giữa các chi ở trong họ ta hay không. Tại sao anh ít Còn ít tuổi hơn cháu nội tôi, mà tôi phải gọi anh ít bằng ông. Và xin được trả lời là đó là cái hiện tượng phổ biến, không có cái gì là đặc biệt cả. Ngay ở trong một cái gia đình, anh cả đã có con, mà chú Út cũng chưa ra đời nữa. Hiện tượng em bú chị, dâu cháu, bú bà là cái chuyện bình thường ở trong xã hội cũ mà thôi. Chỉ mới qua hai đời đã có một cái sự chênh lệch, một đời. Vậy thì trong họ hàng, qua nhiều đời chênh lệch giam ba đời thì cũng không có gì lạ lạ cả. Thưa, thưa quý vị, ở nông thôn... Còn một cái mối quan hệ dây mơ rễ má chăn chịch giữa à, giữa những cái người thông gia với nhau, giữa bà con nội ngoại cho nên cái cách xưng hô lại càng phức tạp. Thông thường thì vợ chồng thống nhất cái cách xưng hô với ông chú, bà bác bên nội, bên ngoại như nhau. Nhưng mà cũng có trường hợp do quan hệ huyết thống thân sơ khác nhau, chồng gọi bằng em mà vợ gọi bằng bác hay hoặc là ngược lại. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì máu thoảng còn hơn là nước lã, gọi nhau theo quan hệ gia tộc vẫn thân mật hơn. Là gọi theo quan hệ xã hội, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần cách xưng hô ở trong họ hàng thân tộc mà tính gửi đến cho quý vị. Khi mà đã là vợ, là chồng thì quý vị cũng đã biết rằng là người vợ sang bên nhà chồng thì mình đã biết những cái ngôi thứ, uh, thứ bật ở trong họ hàng uh, như thế nào và người chồng khi mà à, đến với lại bên vợ và gặp những người ở bên vợ mình mà có trong họ hàng thân tộc thì chúng ta phải biết cái người đó là ai là ai và cái thứ gì ngoài cái tên của họ ra. Phải không thưa quý vị và tiếp đến đang hoàn tất sứ được gửi đến cho quý vị trong chương trình đặc lệ quê thoại của Sài Gòn là 890 anh em với phần phải chăng lời chào, cao hơn mầm cổ. <cười> đi đôi với cái từ hỏi. Đi đôi với nhau đó là chào hỏi. Và cái từ mời. Cái cách chào hỏi, chào mời, chào thưa, ở mỗi cái địa phương có một cái phong tục khác nhau và lại còn lệ thuộc vào cái đối tượng được chào, cũng như là cái phong cách của người chào như thế nào. Đối với các cụ già ngày xưa cũng kính cẩn đứng lại và thưa bẩm cụ ạ, thì cụ có cảm tình ngay. Nhưng mà đối với một người Cái lớp mà trung niên Tân tiến Làm như vậy thì người ta tưởng là chế diễu đi ngàn qua nghiền nó không có chào vậy Không phải bị ghét nhau Hờ hưởng với nhau Mà vì quá yêu nhau bằng lời nói Mà còn bằng cái khóe mắt nụ cười Có trường hợp mắt nói rõ hơn miệng Chào hỏi đi đôi với nhau Hỏi để mà chào Dạ thưa ông có khỏe không ạ Ông đi đâu đấy Nhiều khi hỏi bân khô hỏi mà không cần trả lời, nhưng mà nếu mà không chào hỏi thì đó điều là lạnh khinh người và công tử quý vị, chào mời đi đời với nhau là bạn. Cần phải phân biệt mời thực sự hay hoặc là mời để cho thay cái lời chào. Nữ cười Kha Thai hành khách ở trên hai cái chiếc thuyền đi dọc sông ngược chiều với nhau cũng mời nhau ăn cơm, lời mời thần túy thay cho cái lời chào chỉ có ai mà nhảy sang cái thuyền kia mà ăn đâu phải công thức quý vị khi mà hai chiếc thuyền nó đi ngược chiều với nhau. Lời chào có thật sự cao hơn mâm cổ hay không? Có khi không có mâm cổ, chỉ chào xuông, e nó không có ổn đâu. Nhưng mà quả thực mâm cổ đầy mà cái lời chào nó nhạt nhẽo, bất khi nó kiêu kỳ thì cái mâm cổ nó cũng bỏ đi đi. Lời chào biểu hiện cái phong cách của con người. Biểu hiện cái nề nếp của gia đình Thường phong mỹ tục của địa phương Và cả của một dân tộc Việt Nam của chúng ta Ngày xưa Xong ở mỗi nơi mỗi khác Mỗi thời mỗi khác Ngày xưa chào bằng cái cách vái lại Ngày nay chào bằng cái cách bắt tay Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này Trong một câu hỏi Ai sẽ vái lại ai Trong cái phần một này Nó rất là dài thưa quý vị Đó là cái phần phải chắc cái lời chào Mà nó cao hơn mâm cổ Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị Trong chương trình Đất Lề Quê Thói Ngày hôm nay Tiếp theo đâyò tính xin được gửi đến cho quý vị với một cái phần tiếp theo đó là cái phần nhập ra vấn húy là gì cái tôi quý vị theo cái phép xã giao ngày xưa trước khi mà đến thăm một gia đình cần phải tìm hiểu cái tên húy của ông bà cha mẹ và bản thân cái tên cái người mà mình định đến thăm để mà tránh cái gì tránh trong khi mà nói chuyện hay hoặc là xứ họa thơ từ mà động đến cái tên húy gia tiên của người ta húy là đồng nghĩa với kỵ Tức là Kiên Kỵ, thưa quý vị Ngày Vỗ tức là Húy Nhật hay hoặc là Kỵ Nhật Tên Húy là tên chính Nhưng lại là tên Kiên Kiên nói đến Khi mà dẫn nhau người ta đè tên Húy ra mà chửi <cười> Ông bà, cha, mẹ, chú, bác, cô gì có thể gọi con cháu bằng thằng nọ Con kia theo cái tên Húy được Kể cả những cái người cao tuổi ở trong làng, ở trong xóm Trong cái ngôn ngữ Việt Nam thông thường có trùng âm Cũng cũng phải nói tránh đi, nếu không á thì sẽ bị coi là gì? Sẽ bị coi là hỗn. Thời nay giao thiệp rộng rãi trong con hệ bạn bè gọi tên nhau là chuyện bình thường thôi, song về các vùng nông thôn á, thì phải tùy theo phong tục của từng vùng mà chúng ta xưng hô. Nếu mà cứ theo họ tên ghi ở trong địa chỉ thư tín và giấy tờ hành chính mà gọi thì chưa chắc gì các vị đó là đã cao tuổi mà đã vui lòng khi mà mình mở miệng ra trừ cái những người đã thoát đã thoát ra ngoài xã hội đang đi làm hay hoặc là còn còn ngoài ra thông thường người ta vẫn gọi nhau bằng tên của con trưởng hay hoặc là tên của cháu đích tôn. Ở miền Nam nước ta hay gọi tên theo cái thứ tự sinh ra ở trong gia đình. Nếu mà nếu nếu mà đã ra ở ngoài xã hội rồi rồi á thì thường gắn cái tên húy theo. Ví dụ như là gì? Ông Bảy Lửa Hay hoặc là... Chị ba bánh bò chẳng hạn phải không thư quý vị đó là một cái phần nhập ra vấn quý là gì mà hoàn tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình đất lệ quê thỏi ngày hôm nay và với cái một nhập già vẫn Huyến uh, hoàn tính sinh được tạm dừng chương trình đất lệêỏi lại ngày đây lần sau hành tính sẽ gửi đến cho quý vị ai sẽ vái lại ai trong chương trình đất lệ quê hỏiằng sau cảm ơn quý vị đã đến với phần uh, đất lệ que thoó này và không quan chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thương của mình